Đại bàng trong bảo. Bạn có biết rằng đại bàng có thể dự báo trước được khi nào một cơn bão sẽ ập đến không? Khi đó đại bàng sẽ bay lên một vùng rất cao và đợi những cơn gió bão thổi đến. Khi cơn bão thật sự đến, đại bàng xếp cánh lại để gió có thể nâng nó lên và nâng nó lên trên ngọn bão. Trong khi cơn bão hoành hành bên dưới, Đại bàng ta vẫn ung dung bay dút ở bên trên. Đại bàng không trốn tránh cơn bão, nó chỉ lợi dụng cơn bão để nâng nó lên cao hơn. Nó vươn lên từ ngọn gió trong cơn bão. Khi cơn bão cuộc đời ập đến với chúng ta, và tất cả chúng ta hầu như đều phải trải qua, chúng ta có thể vượt qua được bằng cách củng cố tinh thần và niềm tin. Cơn bão không thể nào làm chúng ta khuất phục được. Chúng ta lợi dụng chúng để nâng chúng ta lên. Chúng ta có niềm tin để cởi lên những luồng gió mang đến bệnh tật, bi kịch, thất bại. Và những thất vọng trong cuộc sống Chúng ta có thể bay cao trên cơn bão Hãy nhớ rằng Không phải những gánh nặng trong cuộc sống Đè chúng ta xuống Mà chính cái cách chúng ta xử lý những gánh nặng này Mới làm chúng ta đi xuống